cửa nhà bếp khép, khép hờ, đồ nhiễm ở trong đó lau chùi được một nửa, gần đây tâm trạng cô không ổn định, chuyện chẳng to tát, tát gì cũng muốn khóc. Cô đưa mu bàn tay lên dụi mắt, khi đi ra ngoài phòng khách, nét mặt đã bình thường trở lại. Thấy bà ngoại và Lục Trinh Vũ đang ăn cơm, cô bèn rót trà cho họ. Lục Trinh Vũ vừa nghe bà cụ nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn theo đồ nhiếm. Cô lại không nhìn anh lấy một cái.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 Cứ qua đêm nay rồi tính. Hơn nữa, ở nhà tang lễ lạnh lẽo như vậy, không có ai bên cạnh, bà ngoại nằm lẻ loi một mình thật tội nghiệp. Mấy bậc cha chú đều cười, đứa trẻ này đúng là quá cúa chấp. Bữa tối ăn cơm xong, mấy người họ hàng theo lệ bày mấy món để chơi bạc trược, đa phần mọi người đều thích hút thuốc. Đôi Đồ nhím đồng váng mắt hoa bị tiếng xoa mạt trược lách cách làm cho lòng dạ lộn rối bời.